Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 125 dưỡng gì truy thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Mặc dù so với một yêu không nhất định là lợi hại hơn nhưng chúng lại có một đặc điểm khác biệt. Yêu thú bình thường bởi vì không ngừng tản. Ra yêu khí nên tu sĩ có thể liếc mắt một cách đã nhận ra mà đề cao cảnh, rác. Nhưng đám một yêu này trừ phi chúng nguyện ý còn không lúc bất động. Thì chẳng khác gì thực vật bình thường có thể dễ dàng lẩn tránh được. Thần thức của tu sĩ nói cách khác là có thể tấn công bất ngờ. Một yêu đang cuốn lấy đạo nhân cuốn lấy chính là một cây đằng điều. Mây thân to như thùng nước, mặt ngoài đầy gai nhọn sắc. Đạo nhân này, sắc mặt khó coi vô cùng có chút may mắn là trước đó hắn đã gia trì. Một tầng linh lực hộ thuẫn nếu không lúc này đã bị yêu quái này đưa xuống âm tào địa phủ. Đạo nhân trên mặt hiện lên một tia tàn khốc, hắn khẽ đào tay lấy ra một thanh truy thủ, thanh truy thủ này toàn thân màu đen nhìn không bắt mắt nhưng đứng từ xa như thế Lâm Hiên vẫn cảm giác được linh lực ba động kinh người. Đạo nhân hung hăng đâm xuống, ca, sau đó đó là một trận thanh âm kêu thảm rất kỳ quái, cây đằng điều đang cuốn lấy đạo nhân nọ nhanh chóng héo rũ xuống, màu sắc xanh tươi đây sức sống trong nháy mắt trở nên khô vàng phảng phất như trong nháy mắt bị hút hết sức sống lớn mật cư nhiên dám đả thương linh yêu của bích vân sơn đáng ghét ta nghĩ ngươi đã chán sống chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người đâu xa xa lâm hiên hai hàng lông mày nhíu lại càng thêm cẩn thận ẩm giấu khí tức lập tức quang mạc màu lam nọ bắt đầu phát sinh biến hóa không còn Bắn ra cột sáng nữa mà tiên khí trở nên nồng đậm vô số kiếm quang tử. Bên trong phân ra Đỏ cam, xanh lá cây, vàng tím, xanh nước biển, xanh ngọc nhìn rất đẹp mắt. Thất thải kiếm trận Đạo nhân kinh hô một tiếng trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi. Giống như là đại họa lâm đầu. Lâm hiên trong lòng cũng hoàng sợ thất thải kiếm trận Lúc còn đang ở. Phiêu vân cốc hắn từng nghe nói qua, đó là một loại trận pháp rất lợi. Hại có thể đem tu sĩ ngưng đan kỳ dễ dàng chém giết, không ngờ lại. Nhìn thấy ở chỗ này a Nhận ra là tốt rồi, ngươi đi theo bồi táng cho linh yêu của bổn môn. Đi, từ sau màn hào quang có thanh âm lạnh như băng, không mang theo một. Tia cảm tình truyền đến, sau đó là vô số kiếm quang bay lên, màu sắc rất sặc sỡ, cực kỳ xinh đẹp. Thứ lạc âm thanh cỏ sát. Cơ hội là trong nháy mắt. Phòng ngự linh khí hình cây dù đã bị phá vỡ. Thành phế vật. Mà đạo sĩ cũng bị vạn kiếm xuyên tim thân thể tan nát. Thành trăm ngàn mảnh. Một lát sau. Quang mạc màu lam biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phảng Phất như nơi này căn bản là chưa từng có cấm chế. Mấy thân ảnh tu sĩ. Hiện ra trong tầm mắt. Hai nam một nữ. Hai người đều chừng 30 tuổi bất quá hẳn là không đúng bởi vì Lấy tu vi trúc cơ sơ kỳ của bọn họ trừ phi là thiên tài nếu không Không có khả năng tuổi còn trẻ mà trình độ đã đến mức này Ba người này có khả năng tu luyện một loại công pháp chú nhan nào đó Nữ tử kia tư sắc bình thường nhưng trang phục lại rất hoa lệ, giơ tay Nhấp chân cũng có chút điệu bộ Nàng đi tới trước thi thể đạo nhân đá một cước nói tên ghê tởm này cư nhiên dám đồng thủ giết yêu của bổn môn thật sự là trăm lần chết vẫn không đủ sư muội nói không sai yêu mặc dù chỉ có hai trăm năm đạo hạnh nhưng là giống gì trùng hoang dã sư phụ thật vất vả mới tìm được ba người chúng ta cũng tránh không được việc bị xử phạt không có thể như vậy tên còn lại cũng căm giận tiếp lời vốn đang muốn lưu cho hắn một mạng, xem là tên tặc tử nào lớn mật như thế cư. Nhiên có dũng khí xông vào dược viên Bích Vân Sơn. Ai bảo hắn không? Thức thời vụ như vậy, chúng ta cũng không thể không hạ sát thủ. Lại nói tiếp, nam đệ tử bên trái trầm ngâm một chút nói yêu, mặc dù đạo hạnh không cao nhưng cả người cứng rắn vô cùng, cho dù là cực phẩm linh khí cũng rất khó tổn hại tới nó. Có thể đem nó một kích. Tất sát trừ phi là pháp bảo ha ha sư huyên nói đùa. Giá đạo nhân này tính là nhân vật gì mà lại. Có thể có pháp bảo? huống chi cho là hắn có thật. Lấy tu vi trúc cơ kỳ. Cũng không có khả năng khu động. Nam đệ tử kia không cho là đúng nói. Hai vị sư huyên nói đều có lý. Nhưng thanh truy thủ này khẳng định là. Có chỗ đặc biệt. Nếu không không có khả năng tiêu diệt yêu. Nữ tử, che miệng mà cười nói chúng ta ở chỗ này tranh cãi không hề có ý. Nghĩa gì, nhìn xem một chút là biết ngay thôi. Há ha, ha, coi như là sư muội thông minh. Hơn nữa, thực sự là gì bảo gì đó thì khẳng định là có thể bán được. Không ít tinh thạch. Ba người chúng ta chia đều, như vậy có bị sư phụ. xử phạt cũng vui vẻ chịu đựng a Hà sư huyên, lời này của ngươi thật là lớn mật, sư phụ mà nghe được. Không nhốt ngươi trong hắc phòng nửa năm mới là lạ. Nữ tử vừa cười mắng vừa ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể mà nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Lâm Hiên trong lòng đồng dạng cũng hết sức tò mò. Nhưng cắn răng đè nén xuống. uy lực của thất thải kiếm trận này hắn đã tận mắt nhìn thấy. Lâm Hiên sẽ không ngây ngốc sông vào nguy hiểm. Nữ tử này có chút chán rét một cước đem thi thể đạo nhân đá văng ra. Rồi nhặt lấy túi chứ vật Sau khi đem thần thức xót vào Rất dễ dàng tìm được cái chuôi của thanh Truy thủ nữ tử trên mặt Lộ ra một tia vui mừng Nói chính là cái Này Nàng thò tay rút ra Đặt trên lòng bàn tay Hai gã nam đệ tử kia cũng Vây quanh cùng quan sát Nhưng chỉ sau một khắc Ba người sắc mặt đại biến Sư muội cẩn thận Nó Nó là vật sống Hả Theo sau là tiếng kêu thảm thiết thuyết hoa bắn tung tói thanh truy. Thủ nọ xuyên qua tim nữ tử mà bay đi đổn quang bay về phía xa xa. Sự tình quá mức đột ngột. Hai gã nam để tử trợn mắt há hốc mồm. Một. Người thì mặt xanh môi trắng chân tay luống cuống. Một người thì kinh. Hoảng đỡ lấy thân thể nữ tử. Luống cuống băng bó vết thương cho nàng. Nhưng mà đã chậm. Nữ tử đã tuyệt khí. Hai mắt trợn tròn chết không. Nhắm mắt. Nàng nằm mơ cũng không từng nghĩ tới mình lại chết như vậy. Một lúc lâu sau, hai gã nam đệ tử mới hồi phục tinh thần lại, hai mặt. Nhìn nhau, sắc mặt khó coi vô cùng. Yêu bị diệt, bất quá là bị sư. Phụ xử phạt một trận mà thôi, nhưng bây giờ sư muội Cũng không phải là bọn hắn có cảm tình sâu đậm với nữ tử này mà vì. Nàng chính là hậu nhân tại thế tục của sư phụ, hai người không dám. Tưởng tượng tình cảnh sư tôn giận dữ thì như thế nào? Đúng rồi, thanh truy thủ nọ Hai người muốn tìm đến vật thủ ác nhưng sau khi dùng thần niệm tìm tòi. Một chút thì cũng không phát hiện được gì. Vật ấy thông linh thật sự. Có thể một mình bay đổn đi nhưng lại bị người ta thuận tay dắt dê. Lặng lẽ lấy được mà chạy mất. 2105 2010 tám b mơ.